Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy thì bạch y dĩ à Anh cũng cho tôi mượn một ít tiền đi Anh đưa mắt lườm cô một cái Trong tay đáy mắt của cô mang ý cười tinh quái Anh nghe mặt nói Còn giống nhau Gia lệ dựa lưng vào ghế sofa Không còn nổi lên hâm mộ cô gái này Có thể khiến một chàng trai di tình với cô như vậy Cô ấy nhất định là rất tốt Đáng để anh chờ đợi cô ấy như vậy Đã chia tay rồi mà còn có thể nhớ mãi không quen Cô ấy rất là tốt Chúng tôi kết giao 8 năm Giờ để cô ấy bỗng nhiên một thân một mình Tới phương xa như vậy Tôi quả thật rất là lo lắng Cô ấy tốt đến mức nào Ý của tôi là Ai bị hấp dẫn ở điểm nào của cô ấy Tại sao lại thích cô ấy đến như vậy Giống như cô Chẳng có cách khiến cho đàn ông yêu sâu đậm tới vậy Trớ trèo tay trải qua ba mối tình Cô đều bị đá đến không thương tiếc Phong cách viết vẫn ổn Vì sống qua ngày Ở trên chuyên mục bàn luận chuyện tình yêu mà bản thân mình lại trách trở trong đường tình duyên. Nhắc tới người yêu, thì khuôn mặt của bạch bác sĩ nghiêm túc lộ ra một chút ôn hòa. Đó là một cô gái rất là thủy mị. Cô ấy nói chuyện luôn nhẹ nhàng đằm thắm. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ nấu súp cho tôi ăn. Nếu tâm tình của tôi không tốt, nóng này cao gắt. Chỉ cần nhìn nụ cười của cô ấy thôi thì mọi phiền não điền bay đi hết cả. Cô ấy chưa từng nổi giận với tôi. Năm ngoái còn đan một chiếc khăn quàng cổ tặng tôi nữa. Bạch bác sĩ dừng lại một chút, Đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, thấy anh bối rối thì ra lệ cười quay mặt đi, nhìn sắc trời xanh tím ở bên ngoài cửa sổ. Cô xúc động nói, kiểu như tôi, phải chẳng sẽ khiến cho con trai chán ghét. Đừng nói tới đan căn, ngay cả cơm cô cũng không biết nấu, mỗi khi tức giận thưởng la hết kêu gào, cũng không biết cách nói ra những lời ngon tiếng ngọt. Cũng cũng không hẳn. Bạch bà sẽ lại nhìn cô, nói như vậy chẳng phải là tuần thương tâm hồn của cô sao? Anh nhẹ giọng nói tiếp. Thật ra thì cô cũng rất tốt. Chỉ cần sửa lại cá tính một chút xíu thôi. Giả lệ ngẫm nghĩ rồi nói. Mối tình đầu 58 tuổi. Bạn trai cũ hy vọng tôi bỏ đi nhiều tật xấu. Tôi thay đổi. Phát hiện ra sửa cái này. Vẫn còn cái khác. Chỉnh tối chỉnh lôi thật sự là rất nhàm chán. Bài bà sĩ nghe xong thì bật cười to. Cô thật sự là rất thẳng thắn. Giả lệ đặt cốc nước lên bàn rồi nằm xuống ở ghế sofa. Tôi luôn cho rằng sẽ có một ngày gặp được một chàng trai không bắt tôi trình này trình nọ, anh ta sẽ yêu thích con người thật của tôi. Cô còn từng rằng người đàn ông đó chính là Cao tấn Thái, nhưng thật không ngờ. Bạch bác sĩ nghĩ lại bộ dáng phát điên khi cô ở nhà hàng, hẳn là rất khó có người yêu thích, Bạch bác sĩ chân thành khuyên cô. Thật ra nói thật, đàn ông luôn hi vọng bạn gái ôn ôn nhô nhô, cư xử khéo léo và biết nghe lời. Cô chỉ cần sửa lại một chút là được, cô không nên cố chấp như vậy. Vậy sao? Xa lệ cười lắc đầu thật là bất đắc dĩ Tôi thật là không hiểu Ngay từ đầu tính cách của tôi đã như vậy Cũng không hề ai cầm sao ép tới phải yêu tôi Hôm nay vị tiên sinh kia vứt bỏ tôi Trước đây thì thao đuổi tôi Còn khen con người tôi chân thành Tôi khá là giận khi anh ta khen tôi đáng yêu Bây giờ không đáng yêu Cũng biến thành đáng ghét Màu chóng muốn đá tôi anh nói xem đó là đạo lý gì Tôi vẫn là tôi mà Bạch bác sĩ cất tiếng cười Tôi cũng chẳng khá hơn là bao Bạn trai tôi trước kia, chuyện gì cũng muốn tôi quyết định. Từ màu sắc quần áo, kiểu dáng giày dép, cho tới khi đi ăn cơm dạo phố ở đâu, cũng sẽ nghe theo ý tôi. Cô ấy thuộc mẫu kiểu người, nếu nửa đêm bị vứt bỏ ở ven đường sẽ hoảng sợ cũng không biết làm thế nào để về nhà. Bất cứ lúc nào cũng muốn tôi che chờ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy nói rằng quen biết tôi nhiều năm như vậy, phát hiện đã đánh thất bản thân mình, phát hiện thực ra là trống rỗng. Còn nói bởi vì tôi mà cô ấy không còn là mình nữa. Trước đây chẳng phải mọi lúc mọi nơi đều muốn tôi ra mặt muốn tôi chủ động hay sao Bọn họ trầm bạc suy xét tình cảm của mình Một hồi lâu sau ra lệ nói Tình yêu qua thật là không có đạo lý mà Đúng vậy Trả giá lại nhiều Cũng có thể một ngày nào đó liền xong rồi So với hàm răng lại còn yêu mệnh hơn Anh tán thành nói Cách anh ví vào như vậy khiến cô bật cười ha ha Cô lại liếc mắt nhìn anh Xem chừng anh không có ý tình yêu đương nữa Tôi bạn chết đi được, nghĩ đến việc một lần đâu quen biết ai đó, một lần nữa hiểu rõ gia đình cô ấy, cuộc sống của cô ấy, rồi đến cá tính của cô ấy, sở thích của cô ấy, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Không sai, tình yêu nhảm nhí, chỉ tổ lãng phí sinh mệnh thôi. Sa lệ cười thơ, vỗ mạnh xuống cái ghế sofa. Đúng, không có tình yêu sẽ không chết. Anh cào lên. Đúng vậy đó, đời người còn có rất nhiều việc để mà làm cô cũng bổ sung vào thoáng trong có cùng chung một mối thù hai người cùng hét lên mà kinh bỉ tình yêu bạch bác sĩ phát biểu kêu kiến tôi không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net